Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu phương bạn đọc truyện ngắn món quà cuối năm của Nguyễn Ngộ H qua hai giọng đọc Hồng đào và tác giả kỹ thuật thu âm và nhạc đềm do Duy Quang phụ trách Dựng chiếc xe đạp chắp sơn vào vách Thảo ngồi phịch xuống bậc cửa Phanh ngực áo, phi phò thở Trời đã về chiều mà sức nóng vẫn còn hừng hực Lớp mồ hôi nhễ nhại chảy từ hai bên thái dương Thấm xuống vai Làm dính sát cái áo mỏng bạc vách vào da thịt Thảo Từ xí nghiệp đạp xe về Gần đến nhà thì cái xe cán đinh Xẹp lốp, kiểm tra túi áo túi quần Thấy không còn đủ tiền vá Thảo đành rác bộ Rồi lại sợ vành xe nghiến nát mất Cặp lốp và xăm mới Gã phải nhấc bổng chiếc xe Vác lên vai Vẹo người vừa đi vừa làm nhảm chửi Ngồi một lúc khá lâu Thảo trống hai tay lên đầu gối đứng dậy bước vào nhà Gã đi thẳng xuống bếp Bà mẹ đang ngồi xổm trên đất Khom người thổi lửa Lứa củi phơi chưa khô Bốc khói mù mịt Thảo lên tiếng À, xe lại xì lốp mẹ Vác cả cây sổ Mệt như cả người Bà mẹ quay lại nhìn con tội nghiệp Thôi đi tắm đi rồi gian cơm là vừa Hôm nay có độ phụ gian đấy Thảo không nói gì Lững thững bước lên nhà Bưng bình trà nguội tu ẩn ực Một hơi khá dài Rồi nghiêng người phun phè phè Một nắm bã trẻ qua cửa sổ Bỗng có tiếng xe máy Dừng lại ngoài sân Gã đặt ấm xuống bàn ngạc nhiên những mắt trông ra Ngơ ngác thấy một người đàn ông lạ mặt vừa dựng chiếc cúp màu xanh đậm ngay bên cạnh cái xe đạp xẹp lốp của Thảo. Khách khoan thai đưa tay hất ngược mái tóc dài để lộ vầng chán cao chưa có một nếp nhăn. Thảo nhớ mày cố nhớ lại xem đã gặp người này lần nào chưa nhưng đành chịu. Anh ta chạc ngoài 30 dáng dấp đầy đặn tự tin. Từ chiếc cúp mới tinh đến bộ quần áo hàng ngoại cho đến cái cặp da dày cộm xách trên tay. Và chiếc máy ảnh đeo lùng lặng ở cổ Tất cả đều toát ra cái vẻ phồn vinh thời thượng Mà thanh niên thành phố đang mơ ước Anh ta tiến lên thềm Toan gõ cửa thì chợt nhìn thấy Thảo Cũng vừa tiến ra Vội nở nụ cười xã giao và hỏi Anh anh Thảo phải không ạ? May quá Tôi cứ lo mãi là đến sớm anh chưa đi làm về Giọng nói thân tình thoải mái Khiến Thảo càng thêm thắc mắc Gã u ớ đáp Vâng vâng tôi tôi là Thảo Xin lỗi ông Khách chỉa tay ra Và gạt đi Tôi là Quân Minh Quân Đến tìm anh như thế này thì quả có hơi đột ngột Mong anh bỏ quá đi cho Nhưng mà anh Tú bên khánh hội cho tôi địa chỉ của anh Và bảo tôi lại gặp anh Anh là bạn của anh Tú Thì cũng như là bạn của tôi Xa lạ gì đâu Chỗ người nhà cả Thảo à một tiếng nhỏ rồi gật gù Vâng Tưởng tưởng ai chứ thằng Tú thì tôi thân lắm Nó bảo anh đến gặp tôi có việc gì không anh anh Quân Chết quên mời mời anh ngồi chơi để tôi lấy nước Quân đảo cặp mắt tinh danh Nhìn thoáng căn nhà bày biển hết sức đơn giản Và chỉ trong nháy mắt đã hình dung trọn vẹn Sự nghèo nàn của mẹ con Thảo Giờ này những hộ khá giả đã bắt đầu sắm tết Người ta dục dịch sơn lại cửa quét lại tường Xuân về râm ba chậu cảnh để ngày xuân có chút màu sắc đón cái may của năm mới. Chỉ riêng gia đình này thì vẫn lạnh ngắt, xác xơ. Có lẽ từ trong ra ngoài chẳng có thứ nào đáng giá có thể đem bán mà lấy tiền tiêu nghiêm mặt đổi giọng khẩn khoản. "Thôi, nước nôi dì ánh thảo. Tôi bàn thế này nhé. Anh mới đi làm về chắc là chưa ăn cơm. Sẵn xe tôi mời anh đi với tôi, tạt vào hiệu ăn nào mình nhấm nháp cái gì cho qua bữa." Rồi mình vừa ăn vừa nói chuyện. Thảo lặng người trước đề nghị của quân. Thời buổi này bằng hiểu thân thiết, còn chả mấy khi dám đãi đằng nhau, huống chi, gã mới gặp quân lần đầu. Gã như mày tự hỏi không biết cái thằng quân này đang âm mưu gì mà lại hào phóng với gã như vậy. Nhưng dù âm mưu gì thì cũng mặc. Đời Thảo đã bao giờ dám mở miệng. nghe hot nhất tại